Đồng thời, giá trị thật của Huyết Linh Châu và Dạ Minh Châu đã cho thấy Trong nhà kho của Nghê Gia, hẳn còn nhiều thứ đồ thần dị, quý giá khác sẽ bổ trợ cho Trường Sinh sau này Đó là những thứ gì? Liệu tới đây, khi đến Mã Tạp Sơn, Trường Sinh có gặp nghe Thần Y hay không? Chúng ta hãy cùng đến với những nội dung tiếp theo của Bộ Chuyện Trường Sinh Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện Trường sinh, chương 267, tận trung cương vị. Sau khi tiến vào Đại Mạc, trường sinh không đi thẳng về hướng Tây mà là hướng về Tây Nam. Trước mắt, Đình Châu cũng không nằm trên trục chính của con đường tơ lụa. Ngày đó nghe ra rời nhà về Tây cũng không đi con đường này mà lại đi mặt phía Nam con đường. Con đường kia ở vào lộ tuyến, cao xương hồi hột và thổ phiên trư quốc. Trường Sinh lần thứ nhất bước chân vào đại mạc, đối mặt với mênh mông bát nhát cát vàng, trong lòng có 3 phần mê lạ, 7 phần khẩn trương. Hạ công tử mặc dù từng đi theo đám người ngay ra đi qua Tây vực, lại cũng không phải đi con đường này. Chỉ có thể tìm tới con đường ngày đó đi tới Tây vực, Hạ công tử mới có thể biết mà tìm lại phương hướng. Hạt cát so với đất muốn xốp hơn rất nhiều. Chạy ở phía trên, Hạ công tử cần tốn nhiều khí lực hơn, tốc độ cũng bị ảnh hưởng lớn. Hạ công đã từng đi tới đi lui hai lần xuyên qua đại mạc, đã có kinh nghiệm. Thời điểm chạy đều là lần theo cuồn cát lưng núi, đối với khu vực thấp bé nằm giữa hai tòa cuồn cát, nó lại không từng chạy qua. Màn đêm buông xuống, nhiệt độ không khí hạ xuống, trong sa mạc rắn sét bắt đầu ra ngoài kiếm ăn, không có chạy ra bao xa, Hạ công tử liền bị cắn. Công kích Hác Công Tử Chính là một con rắn độc Cũng may Hác Công Tử thiên phú dị bẩm Vạn độc bất xâm Rắn độc không tổn thương được nó Phát hiện mình bị cắn Hác Công Tử lập tức giảm tốc độ Nó giảm tốc cũng không phải bởi vì thụ thương Mà là trở về báo thù Chạy về đối với rắn độc Một trận lung tung dẫm đạp Cân giận xót lại chưa tiêu Lại há mồm đem con rắn độc Cắn được Hất bờm xuất lực Đem con rắn độc Cắn đứt đôi, sau đó mới bình phục lại nộ khí trong lòng. Tới lúc canh ba, trên sa mạc xuất hiện một chỗ thành trì bị vứt bỏ. Nhiều năm trước đây, nơi này chưa từng bị sa mạc bao trùm. Hẳn đã từng có người ở. Tòa thành trì này quy mô rất nhỏ, tăng thêm đã vứt bỏ nhiều năm. Trong thành chỉ còn lại một chút đổ nát thê lương. Đã không ra hình dạng kiến trúc gì. Bất quả. Trường sinh vẫn thông qua một tấm biển bị tàn phá, xác định được danh tự của thành trì này. Tòa thành nhỏ này có tên là Yên Kỳ. Trường sinh chủ chính hộ bộ, đối về cái tên này có chút ấn tượng. Đại đường quốc lực lúc cường thịnh, từng tại tây vực thiết trí An Tây Tứ Trấn. Yên Kỳ chính là một trong số đó. Bất quá, sau này đại đường quốc lực suy yếu An Tây Tứ Trấn dần dần bị thổ phiên chiếm đoạt. Mà triều đình, ốc còn không mang nổi mình ốc Cũng vô lực phải binh tiếp viện Đại đường khai quốc đến nay Đã có hơn 270 năm Trước đó 130 năm Rất là huy hoàng Sau loạn an sử Đại đường bắt đầu xuống dốc Khi đó, mặc dù quốc lực xưa đâu bằng nay Nhưng vẫn có thể duy trì Thịnh thế giả tượng Trước đây không lâu Hoàng sao phản loạn đối với đại đường ảnh hưởng Mang tính hủy diệt Thực tế là sau khi Hoàng Sào phản loạn, bị lắng lại, phiên trấn đã hiện ra, thế lực đuôi to khó vẫy. Xác định trước mắt tòa thành này chính là Yên Kỳ, trường sinh biết mình không có lạc đường. Hộ bộ có treo địa đồ của đại đường, đó chính là một chương địa đồ, cũ kỹ, vẽ thời thịnh thế. Trên tấm bản đồ kia, Yên Kỳ vẫn thuộc về cương thổ của đại đường. Trường sinh tùy thân mang theo túi nước và lương khô Ở thời điểm hắn tham dự đấu giá Thái Bình Hiệu Buôn đã cho Hắc Công Tử ăn qua Cho nên nó lúc này cũng không đói khát Trường sinh uống hết mấy ngụm nước Sau đó tiếp tục lên đường Lý Đức Hâm nói tới Vô Điển cách Đình Châu Có hơn ngàn dặm Chỉ là thẳng cánh chim bay Trên thực tế Ngoại trừ phi điểu bộ câu đưa tin Ai cũng không thể đi thẳng tắp Tăng thêm trường sinh trước đó lượn quanh Tây Nam, tìm kiếm con đường mà Hắc Công Tử quen thuộc. Cho nên chân thực khoảng cách, so với Lý Đức Hâm nói tới hơn 1.000 dặm, còn xa hơn rất nhiều. Lúc tờ mờ sáng, trời đột nhiên nổi gió. Trước đó không có dấu hiệu nào. Sau khi nổi gió, gió thổi rất nhanh, liền biển lớn. Châu lát sau, chính là cát bay đá chạy, giả vân tế nhật. Trường sinh lần đầu gặp loại tình huống này, không tránh khỏi có chút khẩn trương. Hắc Công Tử lúc trước hẳn là gặp được tình huống tương tự. Thấy tình thế không tốt, lập tức lựa chọn thuận gió mà chạy. Trước đây, con đường tiến tới là xeo xuống Tây Nam, mà lúc này thổi là hướng gió Đông Nam. Nếu như thuận gió mà chạy, liền sẽ tiến vào Đại Mạc chỗ sâu. Trường sinh lo lắng xâm nhập Đại Mạc. Sau đó sẽ bị lạc mất phương hướng Liền ý đồ mệnh cho Hắc Công Tử Tìm nơi tránh gió Nằm sấp tránh né Nhưng Hắc Công Tử cũng không nghe theo Một mực thuận gió phi nước đại Mới đầu trưởng sinh còn có nhiều nghi hoặc Theo thời gian trôi qua Rốt cuộc minh bạch Hắc Công Tử vì cái gì Không ở dưới cuồn cát nằm sấp tránh né Bởi vì trong sa mạc Cuồn cát không giống với phía ngoài sơn phong Dưới sự thúc phá của cuồng phong Cồn cát sẽ theo gió di động Nếu như thời gian dài Ghé vào một chỗ Liền sẽ bị cồn cát di động Vùi lấp mất Đầy trời cát vàng Dường như là hoàng tuyển quỷ vực Trói tai phong thanh Giống như là vạn quỷ gào khóc Dưới loại tình huống này Trường sinh cái gì cũng không làm được Chỉ có thể nằm sấp trên lưng ngựa Mặc cho hắc công tử phí nước đại vào chỗ sâu của sa mạc Người tu đạo Chưa từng cho rằng người có thể thắng thiên Có chỗ sở ngộ Chỉ là thuận thiên ứng nhân Người đang ở hiểm cảnh Trường sinh càng phát ra cảm giác Thiên địa cường đại Tự thân nhỏ bé Đừng nói mình chỉ có tu vi đại động Xanh đậm linh khí Giống như tình cảnh nguy hiểm như thế này Chính là tử khí đỉnh phong Thái huyền cao thủ Cũng thúc thủ vô sách Bởi vì thuận gió mà chạy Tốc độ của hát công tử liền cực kỳ kinh người Mượn nhờ gió thổi Thời điểm gặp được khe rãnh Thậm chí có thể nhảy lên bảy trượng Dường như Đằng vân giá vũ Chuyện này khiến cho trường sinh đột nhiên Tót ra một cái ý niệm kỳ quái Hát công tử thiên phú dị bẩm Dưới sự ảnh hưởng của thi độc, cải biến Kinh lạc so với ngựa bình thường Phải mạnh mẽ hơn rất nhiều Nếu như kinh lạc của hát công tử Đủ để hấp thụ Tử khí sông tập, liền có thể đem tự thân linh khí rót vào kinh lạc của Hắc Công Tử. Đến lúc đó, liền có thể cưỡi nó lăng không phi hành. Tử khí là cảnh giới tượng thừa mà tất cả người luyện khí đều tha thiết ước mơ. Cùng với đỏ làm linh khí có cách biệt một trời. Người tu hành sở dĩ coi trọng tử khí như vậy, ngoại trừ tử khí đối với tự thân có tác dụng. Thoát thai hoàn cốt, rèn luyện Còn có rất lớn nguyên nhân Là bởi vì tấn thân tử khí sau đó Liền có thể lăng không phi hành Cái gọi là lăng không phi hành Cũng không phải là đằng vân giả vũ Mà là một lần mượn lực Có thể từ trên không chung lơ lửng bay lượn Cừ sơn tím nhạt Lăng không phi hành một lần mượn lực Có thể lướt đi hai dặm Động huyền chính tím một lần mượn lực Có thể bay đi năm dặm Mà tím đậm thái huyền Thì càng khủng bố hơn Một lần mượn lực, trực tiếp có thể lướt tới bên ngoài tám dặm. Bởi vì trường sinh lúc này chỉ có đại độ tu vi, linh khí còn chưa thể ly thể ngoại phóng. Cũng liền không cách nào nghiệm chứng ý nghĩ này có được hay không. Bất quá trong lòng lại có thêm vài phần kỳ vọng. Đợi đến lúc tấn thân cư sơn tu vi, nhất định phải tiến hành làm thử. Nếu như Hắc Công Tử thật có thể mượn nhờ linh khí của mình lăng không phi hành. Ngày sau chạy nhanh một đoạn đường dài, Cũng có thể không cần giống như bây giờ vất vả Có thể bất chấp mặt đất trở ngại Như chi bay thẳng tắp tiến tới Cuồng phong bắt đầu từ lúc tờ mở sáng Kéo dài tới 3 canh giờ Hác công tử cũng thuận gió chạy hết túc lực 3 canh giờ Đợi đến khi cuồng phong ngừng lại Hết thảy đều kết thúc Một người một ngựa đã xâm nhập nội địa của Đại Mạc Không biết bản thân đang ở chỗ nào Hắc công tử biết trường sinh có mang theo lương khô Đợi trường sinh xuống ngựa đi vệ sinh Liền ủi về phía bao phục của hắn Trường sinh buộc lại eo dây Từ trong bao quần áo Lấy ra một tấm bánh mì Xé ra rồi chia một phần Vào miệng của Hắc công tử Để ngươi chạy loạn Như thế tốt rồi Giờ ta lạc đường Hắc công tử rất là thông minh Có thể nghe hiểu ngắn gọn Sáng tỏ lời nói Nhưng nói quá dài Hoặc nói quá phức tạp, nó liền nghe không hiểu. Chạy lâu như vậy, nó cũng có chút đói bụng. Đợi đến khi bánh mì đút vào, liền nhe răng nhấm nuốt. Ăn xong còn muốn ăn thêm. Trường sinh cũng ăn vài miếng. Sau đó đem nửa tấm bánh mì còn lại, tất cả đều cho Hắc Công Tử. Mình thì lấy túi nước, ngỡ đầu uống nước. Bản thân thì uống qua nước, lại cho Hắc Công Tử mướm nước. Nhưng Hắc Công Tử cũng không khác. Nó có thể không ngủ, chạy thật nhanh một đoạn đường dài có mấy loại nguyên nhân. Một trong số đó chính là dòng máu của nó dịu mát, sẽ không toát ra mồ hôi mất nước. Trường sinh cũng là lạc đường, nhưng lại chưa mất hết phương hướng. Lúc này, mặt trời chó trang, hắn có thể phán định chuẩn xác Đông Nam Tây Bắc. Phân biệt phương vị sau đó, cưỡi lên hắc công tử, tiếp tục đi về phía Tây. Tới buổi chiều giờ mùi, trường sinh tổn nhiên phát hiện Phía trước xuất hiện một gốc cây chết. Cái cây chết này nằm ngang trên cuồn cát đã chết héo nhiều năm. Cây cối trong cuồn cát cũng không thấy nhiều. Chỉ ở sa mạc ngẫu nhiên có thể thấy được. Đại mạc chỗ sâu không có một ngọn cỏ. Tự nhiên cũng liền không gặp được cây cối. Ngay tại lúc trừng sinh cúi đầu dò xét cây chết. Hắc công tử một mực hướng về phía tây nhìn ra xa. Trừng sinh Lần theo ánh mắt của nó Hướng tây nhìn lại Chỉ thấy hơn 10 dặm Ẩn hiện một tòa thành trì Người luyện khí tay thanh mắt sáng So với thường nhân nhìn càng xa Phía trước chỗ thành trì kia cũng không lớn Chiến diện tích bớt quá 4-5 dặm Bảo tồn tương đối hoàn hảo Chăm chú nhìn kỹ Trên tường thành còn giống như Có bóng người lắc lư Phát hiện có người Trường sinh liền dục ngựa tiến tới Trước mắt, hắn cũng không biết mình đang ở chỗ nào, nhu cầu cấp bách xác định vị trí của mình. Bởi vì sa mạc chỗ sâu, nghiêm trọng thiếu nước, trường sinh chỉ coi phía trước chỗ thành nhỏ kia sớm đã vứt bỏ, mà trên từng thành bóng người chỉ là khách thương qua đường nghỉ chân. Theo khoảng cách tới gần, hắn ngạc nhiên phát hiện tòa thành nhỏ kia xung quanh lại có chút ít cây cối. Điều này nói rõ trong thành nhỏ là có nguồn nước. Như thế xem ra, tòa thành nhỏ kia hẳn là cũng không bị vứt bỏ, mà là một mực có người lưu lại. Vượt qua vài tòa cuồn cát, cách tòa thành nhỏ kia không đủ năm dặm. Tới lúc này, trưởng sinh mới phát hiện trên đầu tường thành nhỏ có đứng không ít người, mà dưới thành cũng vây quanh không ít người. Phần lớn người đều đang ngồi cưỡi ngựa, cũng có một số người ngồi cưỡi chính là lạc đà. Binh khí Dưới ánh nắng chiếu sọi Lấp lé sáng chói Trường sinh bởi vậy phán đoán ra được Những người giới thành Đều đã mang theo binh khí Thoát ra khỏi vỏ Xung quanh thành nhỏ Cũng có một chút cồn cát Tình huống không rõ Trường sinh liền mượn cồn cát yểm hộ Dần dần tới gần thành nhỏ Theo khoảng cách suốt ngắn Trường sinh kinh ngạc phát hiện Trên từng thành đứng thẳng binh sĩ Vậy mà mặc đại đường khôi giáp Chỉ bất quá Nên kỷ của bọn Hán rất lớn Người trẻ tuổi nhất Cũng là 40-50 tuổi Ngoại trừ những lão binh Mặc đường quân khôi giáp Trường sinh còn phát hiện Trên đầu tường thành Có phiêu đãng một lá cờ Cờ sĩ hiện ra hình nửa vòng tròn Trong hồng ngoài đen Phía dìa là bánh răng hình dạng Bên trên có một băng rua màu đen ngang qua Đợi đến lúc nhìn thấy rõ kiểu dáng của cờ sĩ Trường sinh càng phát ra trứng kinh Thân là mệnh quan triều đình Hắn tự nhiên biết Đường quân cờ xí có hình dạng như thế nào Đường triều quân đội cờ xí Chính là kiểu dáng loại này Ở nơi minh mông đại mạc Tại sao lại có đại đường quân đội Đường quân cờ xí cũng có sai biệt rất nhỏ Tại trung tâm bộ vị Sẽ có theo thùa Dòng họ của thống binh tướng lĩnh Nhưng trên đầu tường cờ xí Đã dị thưởng cũ nát Bạc màu nghiêm trọng Theo gió phấp phới Cho nên trưởng sinh nhìn hồi lâu Cũng chưa từng nhìn rõ Bên trên cờ xí theo thùa chính là chữ gì Bất quá Hắn mặc dù không thấy rõ Lại nghe được thanh âm Lúc này đám người vây thành Đang cao giọng gọi hàng Để quân coi giữ mở cửa thành ra Nạp thành đầu hàng Mà trên tường thành binh sĩ Thì lời lẽ chính nghĩa mắng lại Chỉ nói Đại đường binh sĩ dũng cảm không sợ Hạ có thể quấn gối Trước mã tặc trộm cướp Trưởng sinh nín thở ngưng thần Nghiền tài lắng nghe Lúc này Nhất phương vây thành Còn đang công tâm chiêu hàng Chỉ nói Trương Nghị Triều đã chết nhiều năm Đại đường triều đình từ lâu Đã đem bọn hắn vứt bỏ Những năm này Bọn hắn đỡ trái hở phải Gia nan sống qua ngày Chỉ cần bọn hắn giao ra thành trì Mã tạp sơn Liên đưa bọn hắn ngân lượng và lộ phí, thả bọn hắn trở về cùng người nhà đoàn tụ. Nghe được Nhất Phương Vây Thành lời nói, trường sinh bừng tỉnh đại ngộ. Trường nghị triều chính là võ tướng của đại đường. Thời kỳ đường tuyên tông quan bái nghĩa quân tiết độ xứ, 30 năm trước đã từng dẫn binh đánh bại thổ phiên, thu phục Hà Tây rất nhiều thành trì. Trương Tường quân chính là trung nghĩa công thần, anh hùng dân tộc, lai những lão binh này đều là bộ hạo của hắn biết được đám người vây thành vậy mà đến từ mã Tạp Sơn Tr sinh âm thầm nghĩ hào đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tổn chút công phu vậy mà ở nơi này lại gặp được đám trộm cướp việc ác bất tậnbí quyết định động thủ Tr trường Sin bắt đầu quan sát hai phe địch ta nhân số trênường thành bình sĩ không đủ trăm người Mã phỉ vây thành chỉ ít có hơn 500 Ngoại trừ mang theo cung tiễn Mã phỉ còn mang theo Thang mây có loại khí giới công thành Thời điểm trường sinh quan sát địch tình Thủ thành binh sĩ cao giọng đáp lời Chỉ nói Binh sĩ lẽ ra lấy cái chết báo quốc Thân là bình dân Đầu hàng có thể thông cảm được Nhưng thân là binh sĩ Bỏ vũ khí xuống Nạp thành đầu hàng Chính là sỉ nhục lớn nhất Không mặt mũi nào trở về cố thổ không mặt mũi nào đứng tại thiên địa. Nghe được thủ thành binh sĩ kêu gọi, trưởng sinh đã hổ thẹn lại kính nể. Hổ thẹn chính là triều đình thật đem những tên binh sĩ trấn thủ biên cương toàn bộ quên lãng. Kính nể là binh sĩ thả chết cũng không chịu khuất phục, tận trung cương vị. Đây mới thực sự là quân nhân. Mãn tạp sờn mã phỉ trước đây chắc hẳn đã từng đánh qua chỗ thành trì này, lại chưa từng đạt được Vì giảm bớt thương vong Liền liên tiếp chiêu hàng Vẫn là công tâm kế sách Châm ngòi ly gián Chỉ nói Đại đường đã đem bọn hắn quên lãng Bọn hắn cũng không cần thiết Lại vì đại đường trấn thủ biên cương tận trung Binh lính thủ thành Giận mắng phản bác Chỉ nói Triều đình không có quên bọn hắn Bọn hắn sinh ra là người đại đường Chết đi cũng là quỷ của đại đường Thân là người đứng xem Trường sinh đều có thể nghe ra những lời phản bác của đám binh lính này không đủ lực lượng. Khi thực bọn hắn cũng biết mình bị vứt bỏ, chỉ là không muốn tin tưởng sự thật tàn khốc này. Nghe được tới nơi này, trường sinh rốt cuộc kìm nén không được, rút đao ra khỏi phò, run cương phóng ngựa phi tới thành trì. Đại đường phiêu kỵ đại tướng quân Lý Trường Sinh phụng chỉ đến đây. Trường sinh, chương 268 Dụ địch xâm nhập Lúc này đám mã phỉ của mã tạp sơn Đang hô to chiêu hàng Trường sinh đột nhiên xuất hiện Khiến cho mã phỉ rất là trần kinh Đồng dạng khiếp sợ Còn có binh lính thủ thành Bởi vì bọn hắn rõ ràng nghe được trường sinh hô gọi Mặc dù từng chữ rõ ràng Từng câu lọt tai Bọn hắn cũng không dám tin tưởng Đại đường thực sẽ phái người tới Lại không dám tin tưởng Quan cư nhất phẩm Phiêu kỵ đại tướng quân Sẽ đích thân tới đây Nhất là không tin được Người thiếu niên trước mắt Chính là phiêu kỵ đại tướng quân Chỗ thành trì này Có hai cửa thành nơi Nam Bắc Vầy tải Bắc Môn Mã Phỉ Số lượng cũng không ít Trưởng sinh trực tiếp phóng tới địch bầy Hắn cũng biết Binh lính thủ thành sẽ không dễ dàng tin tưởng mình Chỉ có thể thông qua hành động thực tế Hướng bọn hắn chứng minh Mình là bạn mà không phải địch Mắt thấy trường sinh dục ngựa đi tới Chùm thổ phỉ Vây khốn bắc môn Lập tức cao giọng la lên Kẻ này không phải là người Hán Nói cũng không phải là tiếng Hán Nhưng trường sinh vẫn thông qua Cử động cài tên dưng cung của đá mã phỉ Đoán được kẻ này đang hô gào cái gì Ngoài thành trống trải Không có chỗ ẩn nấp Trường sinh cũng không cố lòng né tránh Trực tiếp dục ngựa Ngình hướng mưa tên Đang kích xạ mà tới Trong nhảy mắt trước khi mũi tên cận thân Trứng sinh dơ cao Long Uy Run cổ tay xoay múa Che lại chỗ yếu hại Quanh thân mình và Hắc Công Tử Xông qua một đợt mưa tên Trứng sinh bất chấp kiểm tra Thương thế của Hắc Công Tử Từ trên lưng ngựa cực nhanh mà ra Trước khi đối phương mở cung lần nữa Đã xông vào địch bầy Long Uy cầm trong tay Trước bổ sau chặt Trái phung phải chém Cùng địch nhân xen lẫn một chỗ, địch nhân cung tiễn liền đã mất đi tác dụng. Trường sinh vốn am hiểu, cận thân đoạt công, lại có thần binh nơi tay. Những mã phỉ này đâu phải là đối thủ của hắn. Hắn tới chỗ nào giống như là hổ nhập bầy dê, bẻ gãy nghiền nát, người ngăn cản, tan tác, tơi bời. Mặc dù ở bên trong địch bầy chém giết thành thạo điều luyện, trưởng sinh lại chưa từng có chút lười biếng. Mà là cố gắng đạt tới nhanh chóng thống hạ sát thủ. Bởi vì mục đích của hắn phi thưởng minh xác Cố gắng đạt tới tận giết mã phỉ. Một tên cũng không để lại. Trong nháy mắt xê dịch. Cấp tốc vùng trả. Trường sinh lại lần nữa đề khí hô to. Ta chính là phiêu kỵ đại tướng quân Lý Trường sinh. Đồng thời kiêm nhiệm hộ bộ thượng thư và ngự sử đại phu. Đây chính là quan ấn của ta. Đợi đến khi tiếng hô to qua đi. Trường sinh từ bên hông cởi xuống Quan ấn hộ bộ thượng thư Ném tới đầu tường Hắn thăng nhiệm phiêu kỷ đại tướng quân không lâu Quan ấn còn chưa cầm tới Mà thái tử thái sư Chỉ là phong hào Đồng thời không có quan ấn Cho nên mang theo người Chỉ có kim ấn Của hộ bộ thượng thư Và ngự sử đại phu Trường sinh lần này xuyên qua Đại Mạc Tiến tới Tây Phực Chính là vì tiệu sát Mã Phỉ Mã Tạp Sơn Từ nơi đây gặp được Đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình Đào không rời yếu hại Chiêu đều là sát thủ Đồng thời với lúc Trắng trợn chém giết địch quân Trường sinh phân thần nhìn về phía hắc công tử Lúc trước Hắn sở dĩ rời đi lưng ngựa Là bởi vì chính mình không am hiểu Trên ngựa chiến đấu Cũng là vì bảo toàn hắc công tử Bởi vì chỉ cần trên lưng ngựa Không có người Tọa kỵ liền sẽ không trở thành mục tiêu Của địch nhân Hác quân tử lúc này trên mông có cắm hai mũi tên. Hác quân tử mặc dù không cảm giác được đau đớn, nhưng trên mông cắm hai mũi tên vẫn làm cho nó cảm thấy khó chịu. Tâm trả thù cực nặng, tăng thêm có ý hộ chủ. Liền chủ động gia nhập chiến đoàn. Lúc này, đang ở giữa địch quân lung tung va chạm. Thấy ngựa liền đá, thấy người liền cắn. Mã phỉ nguyên bản Không đem hát công tử coi như mục tiêu tiến công. Mắt thấy nó ngang ngược hung tàn như vậy. Liền có người rút đao vông chặt. Nhưng hát công tử phản ứng cấp tốc. Không đợi trường đao rơi xuống. Liền tung người chạy đi. Đợi ma phỉ buông lỏng cảnh giác. Liền quay đầu trở về. Tiếp tục va chạm cắn xé. Đám mã phỉ này. Phần lớn là người Hồ. Cũng không nhiều kẻ biết nói tiếng Hán. Trong lúc la lên trò chuyện. Đều là dùng ngôn ngữ của ngoại tộc. Trường Sinh hoàn toàn không hiểu. Bất quá, hắn cũng không cần thiết phải hiểu, bởi vì một khi thống hạ ngoan thủ, đối phương nói cái gì đã không hề trọng yếu. Trước khi chém giết bắt đầu, chủ tướng quân quân coi thành đang ở cửa nam cùng Mã Phỉ quần nhau. Sau khi phát sinh chiến sự phía bắc, Mã Phỉ xung quanh thành trì và cửa nam bắt đầu hướng mặt bắc mà tụ tập. Đám quân coi giữ ở cửa nam Và binh sĩ trên tường thành cũng ở trên tường thành hướng nơi này di chuyển nhanh chóng Tướng quân thật sự là triều đình fighter hay sao? Trên tường thành có người cao giọng đặt câu hỏi Thấy quân coi giữ cũng không tin tưởng mình Trường sinh cũng không tức giận Bởi vì chính mình xuất hiện quá mức đột ngột Đối phương hoài nghi cũng hợp tình hợp lý Đối với quân coi giữ hỏi thăm Hắn cũng không trả lời Bởi vì sự thật thắng hủng biện Chỉ có đối với mấy tên mã phỉ thống hạ sát thủ Binh lính thủ thành mới có thể không hoài nghi Mình cùng mã phỉ có thông đồng Lừa gạt bọn hắn mở cửa Đà mã phỉ mã tạp sơn Cũng không phải tất cả Đều là hạng người vô năng Đầu lĩnh lớn nhỏ Đa số là người luyện khí Mắt thấy trường sinh cho đám người Tùy ý chém giết Liền có đầu lĩnh tiến lên ngăn chặn phản kích Mã phỉ có màu đỏ linh khí Trưởng sinh trực tiếp giết chết Gặp được đối thủ có bầu lam linh khí trường sinh liền sẽ tạm thời tránh mũi nhọn Sở dĩ không cùng những người này Chính diện đối chiến Cũng không phải là lo lắng Sẽ bị đối thủ quần lấy Mà là hắn muốn tới Để cho đối thủ nhìn thấy có hy vọng Cho rằng có khả năng giết chết mình Nếu như không có chút nào hy vọng Thủ lĩnh của đám thổ phỉ này Rất có thể sẽ hạ lệnh rút lui Tới lúc đó Nếu mã phỉ rút lui Hắn sẽ rất khó tận giết đối thủ Chốc lát sau Đá mã phỉ ở cửa nam Nhanh đi tới Lần này đến đây công thành Bên trong mã phỉ Có hai nam một nữ Tọa kỵ thần tuấn Quần áo lộng lẫy Không thể nghi ngờ Chính là chùm thổ phỉ Lúc này Ba người đều đã tới Nhưng lại chưa nóng lòng động thủ Mà là từ cách đó không xa Ghé mắt quan sát Lòng uy uy Chính là binh khí mà năm đó bạch khởi sử dụng. Chém sắt như chém buồn, đúng là thần binh. Trong tay cầm long huy, căn bản không cần thôi động linh khí. Cho nên trường sinh cũng không lo lắng, thời điểm ra chiêu sẽ bại lộ linh khí tu vi. Lúc này, quân coi giữ ở cửa nam cũng chạy tới. Quân coi giữ ở bắc môn lập tức tiến lên bẩm báo. Diêu tướng quân, quan ấn hình như là thật. Mắt thấy giới thành mã phỉ Có nhiều tử thương Mà trường sinh hạm sâu trùng vây Người cầm đầu lập tức cao giọng nói Không biết nặng nhẹ Lúc nào còn nghiệm tra quan ấn Nhanh chóng mở cửa thành ra Theo ta ra khỏi thành tiếp ứng đại tướng quân Tài chiến một lát Cửa thành phía bắc Bị người từ trong mở ra Tên họ diêu tướng quân kia Xuất lĩnh thành quân coi giữ Giết ra ngoài Quân coi giữ ý đồ rất là rõ ràng Đem trường sinh cứu vào trong thành Cho nên Sau khi ra khỏi thành Cũng không tử tán trùng sát Mà là bảo vệ chặt cửa thành Cục lúc đó Hướng trường sinh hô to triệu hoán Trường sinh Thay thế lập tức hô to Tới Hác công tử biết trường sinh đang gọi nó Liền từ trong đám loạn quân Lao nhanh mà tới Trường sinh trở mình lên ngựa Phòng tới cửa thành cùng lúc đó cao giọng hô Nhanh chóng đóng lại cửa thành Ta lần này chính là xuất quân đến đây Đằng sau còn có hai vạn binh sĩ Một lần nữa liền đến Lời này đừng nói là địch quân không tin Chính là binh lính thủ thành Cũng không tin Nghe hắn nói như vậy Đều âm thầm kêu khổ Chỉ nói hắn phô trường thành thế Càng che càng lộ Trưởng sinh vọt tới chỗ cửa thành Vừa lúc gặp được họ diêu tự quân Trong giây lát Hai ánh mắt đụng nhau Chuyển đi tín hiệu dụ địch xâm nhập Người sau cũng không biết hắn lực lượng ra sao Phải biết rằng dụ địch xâm nhập chính là cử động cực kỳ nguy hiểm Nếu như thả địch quân vào thành Địch nhiều ta ít Phe mình tất sẽ giữ nhiều lành ít Thời khắc nguy cấp Diêu tướng quân vẫn là lựa chọn tin tưởng trường sinh Kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng trường sinh Càng nhiều là đối với quân lệnh phục tùng Binh sĩ lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Một cái binh sĩ xứng chức sẽ không nghi vấn lung tung. Đối với cấp trên mệnh lệnh là phục tùng chấp hành không điều kiện. Trường sinh cưỡi ngựa xông vào thành. Binh lính thủ thành lập tức nuôi về trong thành muốn đóng lại cửa thành. Đám mã phỉ phía ngoài đương nhiên sẽ không mặc cho quân coi giữ đóng lại cửa thành. Nhất là trường sinh lúc trước phô trường thành thế càng làm cho bọn hắn cho rằng Trưởng sinh lòng tin không đủ Ngoài mạnh trong yếu Một số thầy khác nhìn thấy cái gì Là nghĩ tới điều đó Cũng không phải là nhất định chính là chân thực Rất có thể là đối phương muốn cho ngươi thấy cái gì Muốn cho ngươi nghĩ đến cái gì Những tên mã phỉ này Đều cho rằng trưởng sinh lòng tin không đủ Nhưng lại không biết rằng Chính trưởng sinh Đang hy vọng bọn hắn tưởng rằng như vậy Bởi vì nhận được âm thầm gợi ý của trường sinh Diều tướng quân liền không có nghiêm phòng tử thủ Một lát ngăn chặn sau đó Liền từ bỏ cửa thành Lui vào trong thành Cửa thành mở rộng Đại lượng mã phỉ tiến quân thần tốc Trường sinh lúc này thấy rõ Trong thành đại khái tình huống Trong thành Phòng xá gạch mộc Tạ á rách mướp Tòa thành lớn như vậy Cơ hồ không có một kiến trúc đầy đủ hình dạng Chuồng ngựa tàn phá bên trong Có buộc lấy vài thớt ngựa già Bên ngoài chuồng ngựa Có mấy con gà mái đã chọc lông Thậm chí Có cả một lão cầu gầy trơ xương Có vẻ như phát giác ra được nguy hiểm tới gần Đang từ bên miệng giếng Chậm chạp đứng dậy Tập tĩnh đi hướng phá ốc cách đó không xa Phía trước trong thành phòng ốc Còn đang phơi nắng một chút quần áo cũ nát Thông qua phơi nắng quần áo Trong thành hẳn là còn có nữ nhân và hài tử Vội vàng nhìn xung quanh Trường sinh tung người xuống ngựa Tiện tay rút ra mũi tên trên mông của hát công tử Rồi cầm đao nơi tay Lần nữa phòng tới mã phỉ Thẳng đến lúc này Trường sinh còn đang lừa dối địch nhân Cố gắng chịu đựng Đại quân rất nhanh liền tiến đến Nghe hắn la lên Mã phỉ nhận định hắn đang hư trương thanh thế Lập tức Thần sắc càng phát ra dự tợn Trường sinh lần này Mục tiêu không còn là phổ thông mã phỉ Mà là hai nam một nữ, quần áo lộng lẫy kia. Dựa theo niên kỳ của hai tên nam tử kia, khoảng 40-50 tuổi, là người Hồ. Còn nữ tử kia muốn trẻ tuổi hơn một chút, trên dưới 30. Nhìn tướng mạo, hẳn là hỗn huyết hậu duệ của người Hán và người Hồ. Bởi vì ba người này một mực cưỡi ngựa hành động, chưa sử dụng ra da linh khí. Trường sinh liền không biết ba người tu vi ra sao, sao, nhưng hắn cũng không cần biết. Hẳn đã tấn thân, xanh đậm đại động Có hội nguyên thần công gia trì Chính là đối mặt với tử khí cao thủ Cũng có lực đánh một trận Lúc này Hai nam một nữ vừa mới vào thành Nữ tử kia cách trường sinh khoảng cách tương đối gần Nhưng trường sinh Cũng không hướng nàng động thủ Mà là thi xuất ra truy phong quỷ bộ Tránh thoát kẻ này Cấp bách vùng ra trường tiên Trực tiếp đi tới trước mặt Hai tên trung niên nam tử trở tay đem long uy, ném về người bên trái, thừa dịp đối phương nghiêng đầu trốn tránh, lẫn người mà lên, lấy tay bắt lấy chân trái của người này, huyền âm chân khí, cấp bách tiết ra. Trưởng sinh biết, mình không cách nào trước khi đối thủ phản kích đem đối phương triệt để băng phong, mà hắn mục đích cũng không phải là đem đối phương băng phong, chỉ là đông cứng chân trái của hắn, khiến cho đối phương không thể đào tẩu. Cho nên, trước khi đối thủ rút đao phung chạm, Hán liền từ dưới bụng ngựa của đối phương, tránh gấp mà qua, đi tới phụ cận của người bên phải. Luận theo võ công và tu vi, người hồ còn kém rất xa người Hán. Kẻ này mặc dù có chỗ phòng bị, nhưng không nghĩ rằng chứng sinh có thể lấy góc độ quỷ dị như vậy, xoay người phản đá. Không đợi mượn lực thoát ly lưng ngựa, trước ngực đã trúng liền hai cước. Đồng thời với lúc đối phương bị đá trúng, thể nội của đối phương... Linh khí tự hành phản ứng Người này là cư sơn tu vi Tím nhạt linh khí Trưởng sinh hai cướp Đã theo thứ tự là thiên trung Và trung đình Chính là hai nơi đại huyệt Đối phương dù có tử khí hộ thể Vẫn là khí tức không thông Rơi xuống lương ngựa Tùy cơ ứng biến Tất nhiên là trọng yếu Nhưng tùy cơ ứng biến Kèm xa với tính toán có dữ liệu Trưởng sinh ra cướp trước đó Đã dự đoán được đối phương sẽ rơi xuống lưng ngựa Cho nên Đồng thời với lúc rơi xuống đất Liền đã có động tác Đợi đến khi đối phương rơi xuống mặt đất Liền trong nháy mắt lách mình đuổi tới Chân phải quán trú linh khí Dốc sức đạp mạnh Một cước hạ xuống Trực tiếp đạp cho đối phương Thất hiếu chảy máu Nếu như kẻ này sinh ra ở trung thổ Tuyệt sẽ không dễ dàng lạc bại thân vong Nhưng người này Là người hồ Tây Vực Ngày bình thường rất ít gặp được đối thủ cường ngành Có nhiều tự đại Liền có sơ suất Sau khi đem cái này đã chết Trưởng xin lập tức lật về phía sau Lăng không lên cước Đem cái người mới lào đảo Rơi xuống đất Đã ngã lăn ra Người này là đại động tu vi Chân trái lại bị đông cứng Tự nhiên không phải là đối thủ của hắn Chỉ sau mấy hiệp Bị liên kích tử huyệt Thổ huyết chết bất đắc kỳ tử Trường sinh cuối cùng đối phó Chính là hỗn huyết nữ tử kia Sở dĩ đem nàng lưu lại cuối cùng Cũng không phải bởi vì thương hoa tiếc ngọc Mà là vì ngăn chặn Hai nam tử kia Nam nhân đều thích trước mặt nữ nhân Khoe khoang, anh hùng Chỉ cần nữ nhân này còn sống Hai tên trung niên nam tử kia Liền không có khả năng vứt bỏ nàng Mà lâm trận bỏ chạy Trường sinh cũng không vì đối phương Là nữ tử mà thủ hạn lưu tình Trực tiếp thống hạ sát thủ đem nàng đánh chết ở dưới ngựa. Sau khi giết chết ba người, Trừng Sinh mới nhận về Thanh Long Uy đã rơi trên mặt đất. Hắn lúc trước Cui ném ra Long Uy cũng là để tên liệt đối phương đối thủ chỉ biết rằng hắn có binh khí loại hại mà lại không biết hắn sử dụng tay không cũng đồng lợi hại. Một đám mã phỉ lúc này mới phát hiện ba tên đầu lĩnh đều đã bỏ mình. Tức thời Trận cước đại loạn Trưởng sinh cầm thanh long uy trong tay Xong tới gần nơi quân coi giữ Rồi cao giọng hạ lệnh Mệnh đóng cửa thành Ngược lại đề khí lên tiếng Tận sức giết địch Một cái cũng không cho thả đi Trường sinh, chương 269, Thiên đạo dân tâm. Lúc này, mã phỉ cùng mấy quân coi giữ trong thành đang từng đôi chém giết, cũng không chú ý tới chỗ cửa thành đã xảy ra chuyện gì. Nghe được Trường Sinh đề khí hô to, hai phe địch tà nhao nhao quay đầu nhìn lại. Lúc này, mã phỉ mới phát hiện ba vị đầu lĩnh phe mình đều đã ngã xuống đất bỏ mình, mà đại môn cũng lần nữa đóng kín. Cổ nhân nói, tam quân có thể đoạt xoái, thất phu không thể đoạt trí, nhưng ngạn ngữ cũng không nhất định toàn bộ chính xác. Câu này liền có chút nói quá sự thật. Kỳ thực, thất phu ý chí không có tác dụng gì, nhưng tam quân chủ xoái tác dụng rất lớn. Đã mất đi chủ xoái, liền mang ý nghĩa đã mất đi chỉ huy điều hành, đồng thời mang ý nghĩa tàn dã quân tâm. Mắt thấy phe mình ba vị đầu lĩnh đều đã bỏ mình, Mã tạp sơn mã phỉ Tức thời vong hồn đại mạo Đầu chí hoàn toàn không có Thấy cửa thành cũng bị phong bế Càng thêm loạn trận cước Nơi nào còn có tâm ý tái chiến Nhao nhao rục ngựa Phong tới cửa thành Ý đồ phá vây đào mệnh Phe mình quân coi giữ nhân số rất ít Nguyên bản là thế yếu Nhưng mã phỉ đột nhiên tự loạn trận cước Quân lính tan giã Nghe được trưởng sinh hô to Lập tức Sĩ khí đại trấn Rồi phản thủ thành công Đuổi theo trùng sát Trường sinh cầm long uy trong tay Giữ vững bắc môn Đem những tên mã phỉ Trước tiên vọt tới Giết cho người ngã Ngựa đổ Kỳ thực Hắn cũng có thể Chỉ giết người mà không giết ngựa Sở dĩ Đem cả người lẫn ngựa Cùng một chỗ giết chết Là vì lợi dụng Xác ngựa đổ giảm Để ngăn cản mã phỉ Dục ngựa sông lên Thân ở chiến trường Không cho phép hắn Có trách trời thương dân lòng dạ đàn bà Ngựa vốn vô tội Nhưng lúc cần thiết Phải giết vẫn là giết Chỉ là hạ đao bốn chuẩn Đừng cho bọn chúng thụ nhiều thống khổ Mắt thấy trường sinh giữ vững Bắc môn Một đám mã phỉ liền ghim ngựa quay đầu Phòng tới cửa nam Cửa nam tự có Quân coi giữ trấn thủ Trường sinh cũng không tiến đến gấp rút tiếp viện Mà là vượt nóc băng tường Truy sát những tiền mã phỉ Có linh khí tu vi Ý đồ thi triển khinh công đào tẩu Dông hắn Làm đồng dạng Còn có vị diêu tướng quân Kẻ này vậy mà cũng là đại động tu vi Xanh đậm linh khí Chẳng những đào pháp cao minh Còn có thể dùng một tay phòng ám khí Phi tiêu ném ra Ít có thất bại Ở thời điểm hai người đuổi giết địch nhân Có gặp tháng qua, trưởng sinh thừa cơ hướng đối phương ném đi ánh mắt khen ngợi, mà đối phương thì đưa ánh mắt tràn đầy khâm phục. Quân nhân thượng võ, bọn hắn sẽ chỉ bội phục tướng quân dũng mãnh thiện chiến mà không bội phục mưu sĩ bày mưu nghị kế. Trong lát sau, mã phỉ có thể thi triển khinh công đều bị hai người đánh giết. Sau đó, chính là Toàn Thành truy sát những tên mã phỉ không còn có chút nào đối chí. Mã phỉ nhân số gấp mấy lần quân coi giữ Nếu có thủ lĩnh phản loạn hạ lệnh chí huy Chiến sự tự nhiên sẽ không xuất hiện tình huống nghiêng về một bên Nhưng ba vị mã phỉ đầu lĩnh đều bị trường sinh đánh giết Chờ hết còn bị nhốt ở trong thành Tất cả mã phỉ liền trở thành con rùi không đầu Một lòng chỉ muốn chạy trốn Nào có nửa điểm đấu trí Trường sinh rất ít khi kinh lịch quà hay quân hộn chiến Trận chiến này làm cho hắn có nhiều cảm ngộ Cái gọi là binh bại như núi đổ Chỉ chính là sĩ khí bể hoài Vô tâm ham chiến Thời khắc hai quân đối chiến Sĩ khí cực kỳ trọng yếu Sĩ khí tăng vọt Thì có hy vọng lấy ít thắng nhiều Lấy yếu thắng mạnh Quá trình vây quét mã phỉ Cũng không thuận lợi Bởi vì ngoại trừ Quân coi giữ tham chiến Trong thành các nơi phòng xá Còn có một chút ít phụ nữ và trẻ em Với rất nhiều lão binh tàn tật Mã phỉ khi cùng đường mặt lộ Liền sẽ cưỡng ép Người già trẻ em để kiên cường phản kháng Ngoài ra Cũng có chút mã phỉ Chó cùng rất rộng Từ trong bốn phía phóng hỏa Gây ra hỗn loạn Ý đồ thừa loạn đào tộc Tới lúc đại chiến kết thúc Trường sinh liền xoay người Đi tới cánh bắc tường thành Ở trên cao nhìn xuống cảnh giới Đề phòng mã phỉ thừa dịp hỗn loạn đào tộc Thấy trưởng sinh đi tới chỗ cao. Diêu tướng quân biết trong lòng của hắn có suy nghĩ. Liền đi tới phía nam cao lâu. Cùng hắn nam bắc tương vọng. trường sinh sợ sĩ muốn tiêu diệt toàn bộ mã phỉ. Cũng không chỉ là vì dương quân uy của đại đường. Giải đi ác khí trong lòng quân coi giữ. Còn có một nguyên nhân khác. Chính là hắn không hy vọng có cá lọt lưới chạy về ma tạp sơn mật báo. Bởi vì cái gọi là... Diệt cỏ, diệt tận gốc Chiến sự trong thành sau khi kết thúc Hắn còn muốn tiến tới Mã Tạp Sơn Đem Dương Nhiệt nơi đó toàn bộ giết chết triệt để đánh tan hậu họa cho Nghi ra Chiến sự kéo dài đến nửa canh giờ Trong lúc đó, Trưởng Sinh và Diêu Tướng Quân Cũng chưa khoanh tay đứng nhìn Trong thành thỉnh thoảng có Mã Phỉ leo tường mà ra Hai người cần liên tiếp ra khỏi thành Đuổi theo chém giết đợi đến lúc chiến sự triền đề lắng lại, dập tắt các nơi hòa diễm, giư từng quân sai người gõ vang trên đồng, triệu tập toàn bộ đám trong thành trình thức bài kiến trung sinh. Trong thành tổng cộng có hơn 300 người, chỉ có chút ít phụ nữ trẻ em, đa số là binh sĩ, nhưng trong đó có hơn phân nửa là đã cao tuổi tàn tật. Những binh lính trẻ tuổi nhất cũng đã ngoài 50. Dù sao Chương nghị triều tướng quân thu phục Hà Tây là sự tình 30 năm trước. Thời gian thẩm thoát, năm đó thiếu niên nhiệt huyết, lúc này đã tóc trắng đầy đầu. Đợi đến lúc đám người tập hợp hoàn tất. Diêu tướng quân đầu tiên là cung kính trả lại quan ấn, ngược lại xuất lĩnh đám người lạnh chào Định Tây quân tiên phong tả doanh thiên tướng Diêu Lệ Cần, xuất tả doanh quân sĩ, tham kiến, phiêu kỵ. Đại tướng quân Mắt thấy một đám Lão binh già trên 80 mươi người quỷ xuống Trưởng sinh trong lòng cảm thấy chua xót Nhưng hắn cũng không lập tức Mệnh cho chúng nhân đứng dậy Mà là ổn định cảm xúc Hảo ngôn an ủi Đoạn thời gian trước Đại đường Tế quốc công nghe chát Đi xa Tây Phực Có 8 vị đạo môn cao công pháp sư Tùy hành hộ tống Trong đó có người nghe nói Ở chỗ minh mông đại mạc Còn có tướng sĩ đại đường ta Ta biết việc này lập tức thượng tấu triều đình Đơn kim hoàng thượng Lấy nhân nghĩa trị quốc Nghe nói có việc này Liền mệnh cho ta ngự xử Phân biệt thật giả Vừa lúc ta đi tới đình châu giải quyết việc công Liền tiện đường đến đây rõ xét Chưa từng nghĩ tới Ở chỗ minh mông đại mạc bên trong Vậy mà thật có binh sĩ của đại đường ta Trường sinh nói tới chỗ này Hơi chút dừng lại Rồi nghiêm mặt lên tiếng Định Tây quân tiên phong tả doanh quân sĩ nghe lệnh Rõ Đám người cùng kêu lên đáp lại Trường sinh cao giọng nói Chư vị thủ mệnh Đóng quân khai hoang trấn thủ biên cương Nhiều năm tận trung cương vị Nửa đời tinh trung bảo quốc Quả thật là đại đường công thần Tường sĩ mẫu mực Bây giờ trọng trách đã xong Đặc lệnh tả doanh tường sĩ Triệt phòng Hà Tây Tiến tới Trường An tiếp nhận phòng thưởng Nghe được lời của trường sinh, đám người chăm mối cảm xúc ngột ngang, nghẹn ngào xác nhận. Bọn hắn vốn cho rằng mình đời này khó trở về đại đường. Chưa từng nghĩ tới nhiều năm thủ vững, cuối cùng cũng có hồi báo. Rốt cuộc có thể triệt phòng trở lại cố ương. Đại tướng quân, chúng ta chỉ là thủ mệnh đóng giữ, đã không có chiến công, cũng chẳng có công tích. Sao dám vọng thụ phong thưởng? Diêu lệ cần có nhiều sợ hãi. Trường sinh Nghiêm mặt nói Diêu tưởng quân cũng không cần khiêm tốn Các người lấy sinh mệnh hiệu chung đại đường Lấy thanh xuân đóng giữ biên phòng Đây là đại nghĩa Ta sau khi trở về lập tức sẽ an bài Chưa vị từ khi bước vào biên cảnh đại đường Quan viên địa phương sẽ tự mình ra nghênh đón An bài ăn uống, phái binh hộ tống Chưa vị đi trường an nhận phong thưởng sau đó Trở về quê quán Quan phủ gõ chiêng dẹp đường, tộc nhân ra đường làng ngânh đón. Trường sinh lời vừa nói ra, tức thời xung quanh một mảnh tiếng khóc. Trường sinh cũng không phải là người đa sầu đa cảm, nhưng cũng cảm thấy lây nhiễm. Thế gian khó được nhất chính là ân sâu nghĩa trọng. Có bao nhiêu chân thành bị cô phụ, có bao nhiêu nỗ lực bị xem nhẹ. Đối với người trung nghĩa nhất định phải trọng thưởng ca người Đó là điều hợp với thiên đạo Là chính với dân tâm Thấy mọi người còn quỳ trên mặt đất Trần sinh liền mệnh lệnh chúng nhân mau mau đứng dậy Mắt thấy ở chỗ gần Có mấy tên lão binh không tiện đi đường Liền tự thân tới trước dìu đỡ Mấy tên lão binh nhìn thấy hắn dường như gặp được thân nhân Trong lòng vô cùng thân thiết Muốn ôm lấy hắn khóc lóc kể lệ ủy khuất Nhưng lại trở ngại trên giới tuôn ti Mà không dám Đại tướng quân Những năm này Những năm này Không đợi lão binh nói xong Trưởng sinh liền ngắt lời hắn Có thể nghĩ nhiều năm như vậy Những lão binh này Ở bên trong đại mạc sinh hoạt khó khăn cỡ nào Hắn bây giờ không có dũng khí đi nghe Đành phải mở miệng trấn an Chớ thương tâm Đại đường không quên các ngươi Hoàng thượng Cũng không quên các người. Chỉ sợ đám người cảm xúc quá kích động, khóc lóc bối rối Trường sinh vội vàng nói sang chuyện khác. Mau chóng thu dọn đồ đạc, sớm ngày khởi hành. Ai đã lấy vợ sinh con, đem ra quyến cũng cùng nhau mang đi. Hồ bộ sẽ cấp cho các người thích đáng an trí. Nghe được lời nói của trường sinh, đám người vui mừng hấn hở, bắt đầu chia ra thu thập. Diêu lệ cẩn vốn muốn mời trường sinh đi chỗ phòng ở nghỉ ngơi Lại bị trường sinh kéo tới nơi hẻo lánh Hỏi thăm vị trí cụ thể của mã Tạp Sơn Cùng nơi đó có bao nhiêu sơn tạc mã phỉ Diêu lệ cần đối với mã Tạp Sơn có nhiều hiểu rõ Chỉ nói nơi đó lâu năm chiếm cứ thổ phỉ ước chừng có hơn 500 người Ba cái mã phỉ đầu lĩnh lúc trước đã bị trường sinh một tay đánh chết Lúc này trong núi hẳn chỉ còn lại hơn 100 người giữ nhà Đồng thời với lúc trả lời vấn đề của Trường Sinh Diêu Lệ Cần cũng đoán được Ý đồ của Trường Sinh Lập tức cao giọng la lên Những ai có thể đánh giặc Đều trở về thay đổi khôi giáp Theo Đại Tướng Quân San Bằng Mã Tạp Sơn Đám người chuẩn bị hồi hương Vốn là vui vẻ phi thường Nghe được Diêu Lệ Cần nói lời như vậy Tức thời nhiệt huyết dâng trào Chi khí lại tăng Nha nhao trở về chỗ ở mặc lại khôi giáp Lúc trước Tiêu diệt mã phỉ, Thu được đại lượng chiến mã. Sau nửa canh giờ, Hơn trăm người mặc khôi giáp lão binh, trở mình lên ngựa. Càng có người tìm tới quân kỳ, Lấy màu son viết lên thật to một chữ, Lý. Có người cẩn thận phát hiện Hác Công Tử, Lúc trước đã trùng tên. Liền dắt ngựa, Muốn cho trưởng sinh thay thế. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện rằng, Trên người của Hác Công Tử, Hai nơi trùng tên, Vậy mà đều đã khép lại. Liền vết xẹo. Cũng chưa từng lưu lại Cửa thành rộng mở Trưởng sinh cùng Diêu tướng quân Rục ngựa đi trước Sau lưng có đi theo Trăm tên đại đường binh sĩ Thân khoác khôi giáp Mã Tạp Sơn Ở vào tây nam của thành trì Cách nơi này ước chừng 80 dặm Một đoàn người rục ngựa đi nhanh Trước khi mặt trời lặn Liền thuận lợi đuổi tới Trong núi mã phỉ còn lại Cũng không nhiều Lại đề phòng sơ suất Bằng thêm tình nhuệ đã mất hết. Đối mặt với đám người trường sinh tập kích liền bị đánh tơi bời. Không hề có lực hoàn thủ. Hoặc là đào tẩu. Hoặc là bị giết. Không đến nửa canh giờ. Chiến sự liền thuận lợi chấm dứt. Phe mình ít có thương vong. Mã phỉ lâu năm cướp bóc. Góp nhặt được rất nhiều tiền tài. Trường sinh ra lệnh một tiếng. Có thể lấy đi. Liền tận lực lấy đi. Trong núi ngoại trừ mã phỉ. Còn có một chút phú thương bị bắt tới đòi tiền chuộc Mắt thấy có một đám binh sĩ Mang cờ hiệu đại đường Đánh tới tiêu diệt mã phỉ Liền cũng không biết Vận mệnh của chính mình sẽ như thế nào Sợ hãi, e ngại Kinh sợ, run rời Trường sinh đương nhiên Sẽ không làm khó bọn hắn Hỏi thăm bọn họ Nhưng chẳng có ai biết được Nhà nghe chắc đến đây, ở chỗ nào Chỉ có một người trong số đó Là có nhận biết Trường sinh vốn muốn đi qua nhìn nghe Thần Y Nhưng do dự thật lâu Cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này Đem dạ Minh Châu Giao cho người kia Ủy thác chuyển giao cho Nghê Trác Chúng ta là đại đường quân đội Trở về khắp nơi bố cáo Tây Vực đám người Tế quốc công Nghê chắc Chính là công thần của đại đường ta Ai dám cùng người này khó xử Đại đường thiết kỵ Tất sẽ đến đây trình phản